Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em của Hẹp Chuyện Ma thân mến Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện mang tựa đề vong hồn đáng sợ của tác giả Thanh Hùng Dị truyện kể về nạn đói năm 1945 Khi nhiều người dân của tỉnh Thái Bình khi đó Đã phải chống chọi với cái nạn đói năm ấy Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện rất hay này Cùng với Hẹp Chuyện Ma Xin chào trọng hẹn gặp Câu chuyện dựa trên tư liệu của nạn đói lịch sử năm 1945 Mọi mốc lịch sử và địa điểm đều hoàn toàn đúng Chỉ thêm vào yếu tố kinh dị và lời văn của tác giả Không phê phán, tổ chức hay bất kỳ cá nhân nào Chào các bạn, tôi tên là Hào Tôi được cha mẹ tôi sinh ra trước 4 năm Khi miền Bắc nước ta vừa bước vào cuộc khủng hoảng tột cùng Đó là nạn đói lịch sử năm 1945 thu ấy, tỉnh Thái Bình là tỉnh có số người chết vì đói nhiều nhất trong nạn đói Đi đâu cũng thấy nhiều người chết đói. Năm tôi 4 tuổi là năm 1945. Nạn đói kéo dài khắp mấy tỉnh, khắp nơi người người đói ăn. Kéo nhau đi tìm thức ăn. Đi đến đâu thì ở đó đều đã bị chết đói cả. Không có ăn thì đi tiếp. Người chết thì nằm la liệt ở khắp các con đường liên thôn, liên xã và liên huyện. Nhà tôi lúc này có bố mẹ và hai chị gái trước tôi. Năm nay, một chị lên 12 tuổi. Một chị thì lên 10 tuổi, còn tôi là em út mới 3 tuổi. Nhà tôi nằm ở một xã nghèo huyện Kiến Sương. Xung quanh nhà tôi, hàng xóm chẳng còn lại là mấy người. Nhà thì chết đói nhăn răng ra. Nhà thì kéo nhau đi xã khác, huyện khác để mà kiếm cái ăn qua cơn đói. Nhà tôi đợt nặng đói cũng đói ăn chậm chậm. Trong nhà chẳng còn cái gì có thể ăn được. Đợt trước mẹ tôi có cất được một ít cám say bằng cỏ trấu rồi đợt đói đến. Bà đi xay thêm một ít ngô để mà trộn vào nhau. Mỗi bữa ăn nấu một bò lon sữa hộp cám. Nói cho ai là nấu, chứ một bò thì được bao nhiêu so với 5 miệng ăn. Nước nhiều hơn là cán nhưng mà chị em chúng tôi cũng cảm thấy may mắn là còn có cái để mà ăn qua ngày. Và chúng tôi vẫn còn sống được. Chỉ tiếc là nhà bác họ tôi cách nhà tôi hai căn nhà nữa. Nhà bác ấy nghèo lắm. Mà bác gái thì lại hay đau ốm. Nhà thì rõ đông con. Tận sáu đứa con lận. nạn đói đến cả nhà thì thi nhau đi kiếm cái ăn. Ai kiếm được cái gì thì tự mà sửa luôn. Tôi vẫn nhớ giữa tháng 4 năm 1945, nhà tôi đang xì sụp húp cháo cám. Thì nghe bác Lân, bác họ của tôi chạy qua nhà tôi khóc bù lưu bù loa. Chú Hải ơi! Chú Hải ơi cứu con tôi với! bà chị em nhà nó bị ngộ độc rồi. Bố tôi ném cái bát cháo cám xuống chạy xuống ngay. Mẹ tôi thì cũng tất tả chạy theo, lúc đó tôi còn còi cọc lắm, bé như con chó con thôi mà. Nhưng mà chạy rõ là nhanh nhé. Ngày đó mẹ tôi nói cho tôi biết đi sớm, chạy sớm, nhưng mà còi cọc mãi không lớn được. Nạn đói đến nhìn tôi chỉ còn da bọc xương mà thôi. Tôi và mẹ tôi chạy theo bố qua nhà của bác Lân. Vừa vào cái nhà rách nát của bác Lân thì đã nghe cái tiếng khóc lắc thạc thiết. Tại sao mấy đứa nó ra nông nỗi như thế này chứ? Tại sao bây giờ anh chị mới sang gọi tôi? nói thêm một chút về bố tôi. Bố tôi trước có qua Trung Quốc một thời gian nên có biết chút đỉnh gọi là chữa bệnh. Mấy cái mẹo của người Hoa rất hay. Bố tôi qua nhà Bắc Lâm nhìn ba đứa con nhà Bắc một cái là ông đã biết bị ngộ độc rồi, chắc là ăn phải cái gì đó khá độc. Nghe bố tôi hỏi như thế thì lúc này Bắc Lâm mới nói: "Chúng nó dẫn nhau đi ra đồng kiếm ăn, mấy người lớn chạy về nói bọn nó xỉu ở ngoài đồng ấy." Tôi chạy ra thì thấy bọn nó người tím ngắt lại không có thở nữa. Còn xót lại mấy cái đuôi này. Bác Lân chỉa ra mấy cái đuôi. Tôi nhìn thì không biết là đuôi con gì. Bố tôi cầm lên xem. Rồi thì đưa lên mũi ngửi mấy cái rồi ném đi nói. Trời ơi là trời. Sao lại ác độc vậy chứ? Bọn trẻ có tội tình gì? Đây là đuôi con rắn cặp nong cặp nia. Rất độc. Chắc là bọn nó ăn được ổ rồi nướng ăn đây mà. Trên đuôi vẫn còn thấy cái vện vằn đỏ đây này. Rắn này độc lắm. Không có ăn được. Chắc là bọn nó ăn cả đầu rắn rồi. Nên cái đuôi vẫn còn nghe thấy mùi khét cháy. Nghe bố tôi nói. Nhà bác Lân ôm xác của ba đứa con vào trong lòng mà khóc nứt nở. Ngôi nhà siêu vẹo vang lên tiếng khóc ai oán não nề. Đám tang của ba đứa con nhà bác Lân diễn ra một cách tróng vánh. Cũng chẳng có ai tiễn đưa. Chẳng có mâm cao cỗ đầy gì cả. Chỉ có tấm chiếu rách bọc ba đứa lại. Rồi cùng một chỗ ném chôn xuống. Mẹ tôi thương tình. đem cho hai bát cám nấu cháo lên, thắp trên mộ nén hương. Ba đứa con nhà bác Lân chết là ba đứa sát nhau, chị Bình, chị Lai và anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net